Chương 609 Côn chấn trường không Người dịch vì anh vô tình Thần sát của thẩm lạc ngưng trọng Một bước đạp đến Trường tiên trong tay bỗng nhiên đâm vào Phanh một tiếng nổ đùng Trên vách núi đá Từng tia lửa tung toé Khói bụi bay ra hỗn loạn khắp nơi Cả tòa vách núi cũng theo đó chấn động Trong lòng thẩm lạc mừng rỡ Lực đạo trên tay tiếp tục tăng Thề phải một kích đánh nát cầm chế Nhưng trong nháy mắt Khi vách núi vỡ nát Màn sáng màu đen của cầm chế bên trong trụ đen Bỗng nhiên bành trướng Một cổ lực lượng phản chấn mạnh mẽ phát ra Hất thẩm lạc bay ra ngoài trăm trượng Mới ổn định thân hình Thẩm lạc thu hồi ánh mắt Nhìn thoáng qua lục trần tiên trong tay Lật tay rồi thu vào Sau đó lòng bàn tay của hắn lóe lên kim quang Trấn hại tân thiết côn hiện hiện. Thôi, vừa vặn thử một chút y lực của bác thiên loạn bổng. Thẩm lạc hơi suy tư rồi chậm rãi nói. Nói xong, thân hình của hắn đứng ở giữa không trung. hai mắt chậm rãi nhắm. Trong đầu, bắt đầu như đèn kéo quân. chiếu lại từng chiêu thức côn pháp lúc trước đã học được. Quanh thân bắt đầu được bao phủ bởi một tầng kinh khí vô hình. Sau một lát, Hai mắt của thẩm lạc bỗng nhiên mở, trong tay nắm chặt trường côn, chân dậm trên hư không. Hai tay hắn bắt đầu nhanh chóng luân chuyển. Bên ngoài thân, tường đạo côn ảnh màu vàng lần lượt hiển hiện, như đang bày binh bố trận ngưng tụ không tiêu tan. Mà theo tầng tầng côn ảnh nổi lên, lực lượng ngưng tụ từ bốn phía trong hư không cũng càng ngày càng mạnh. Thiên địa xung quanh đều hiện ra một cổ vô hình uy áp. Bắt đầu có một cổ lực lượng áp bách lạ kỳ từ trên người tỏa ra. Hắn vùng côn ảnh càng nhiều áp lực trên bốn bề thiên địa càng mạnh hơn. Lấy thế thủ thế lấy uy đổi uy Tự thân có khả năng tiếp nhận áp lực càng lớn côn ảnh này ngừng tụ càng nhiều thì thời điểm phong thích uy lực cũng sẽ càng lớn hơn. Sự cảm ngộ trong lòng thẩm lạc với bác thiên loạn bổng càng thêm hiểu rõ. Trong nháy mắt Khi vùng ra hoàn toàn mươi bảy chín bảy đạo côn ảnh, thẩm lạc rốt cuộc cảm thấy bộ phần thân thủy hồn thuật đã đến cực hạn, không còn tiếp tục cắn răng kiên trì nữa. Thân hình của hắn đột nhiên đạp mạnh về phía trước, vùng côn hướng phía vách núi chúng sinh lễ Phật mà đập. Trấn hại tân thiết côn còn chưa thật rơi xuống, trong hư không đã bộc phát ra từng trận minh hưởng. Những côn ảnh ngừng tụ ở trong hư không. Một đạo tiếp lấy một đạo bay ngược về, cùng trường côn trong tay của thẩm lạc hòa hợp. Mỗi một đạo côn ảnh trở về đều mang theo lực lượng to lớn. Sau khi hợp lại, cộng hưởng với nhau, nguồn lực lượng này đã tăng trưởng đến mức làm cho người ta phải kinh hãi. Rốt cuộc, trường côn hạ xuống, núi lở đất sập thành âm vang vọng trời đất. Âm một tiếng Cẩm chế trụ đen trên vách núi theo âm thanh vỡ vụng toàn bộ vách núi bắt đầu đổ sập, đất đá sạt lở khắp nơi. Trong hư không, hiện ra một vòng xoáy màu đen trực tiếp kéo thẩm lạc vào trong đó. Sau một cái chớp mắt, trên mặt vách đá ở thủy liêm động bỗng nhiên có gỡn nước lưu động. Trong trận khói bụi, một bóng người bay nhào ra, được một đầu khỉ già chạy tới đỡ lấy. Đại vương! Trong mắt khỉ già loé lên kích động, mở miệng kêu. Thẩm lạc thấy như vậy, Đứng thẳng thân người, vỗ nhẹ bụi đất, đang muốn trò chuyện thì mặt đất dưới thân bỗng nhiên rung mạnh, sau lưng cũng truyền đến tiếng két dị thường. Hai người giật mình, quay đầu nhìn, mới phát hiện trên vách đá sau lưng, vậy mà đã nứt ra một cái khe. Đại vương! Người đã làm gì? Sau ngay cả thủy liên động đều hứng chịu tới tác động như vậy. Còn khỉ già kinh ngạc hỏi. Lúc này thẩm lạc cũng không biết giải thích ra sao, chỉ có thể nói. Trước hết không nói chuyện này. Xảy ra động tĩnh lớn như vậy, thành ngưu tin cũng sẽ bị kinh động. Ta phải về trước đi cứu người. Hắn nói xong vội vàng muốn đi, nhưng con khỉ già lại kéo ống tay áo đưa một kiện đồ vật. Thẩm lạc tiếp nhận xem xét mới phát hiện chính là tấm lệnh bài phong tỏa mà đám người kỳ liên Mỹ đã nói. Xin đa tạ. Thẩm lạc ôm quyền tạ ơn một tiếng rồi quay người nhanh chóng trở về hắc động. Con khỉ già quay trở lại, hai tay huy động, bắt đầu tù bổ vết nứt trên núi đá, giúp hắn che giấu. Thẩm lạc rất nhanh đã tới chỗ sâu nhất trong hắc động, dùng lệnh bài kia vung lên, mở ra cửa lớn của nhà giam. Đám người thấy như vậy đều mừng rỡ không thôi, rồi rít tạ ơn. Hạo tự tử, người thật là có bản lĩnh. Hỏa đức tinh quân không nhìn được tán dương. Làm phiền chư vị giải cứu những người khác còn đang bị nhốt. Ta phải nghĩ biện pháp thoát khỏi trái buộc của Hoàng Kim Thẳng. Thẩm Lạc ôm quyền nói. Được à. Đám người lên tiếng lập tức xông ra cửa nhà lao. Bắt đầu giải cứu những người bị nhốt. Chỉ có hỏa đức tinh quân và kỳ liên Mỹ không nhúc nhích. Thẩm Đạo Hữu, người nhanh chóng thi pháp thoát thân. Ta về người hộ đạo một chút. Kỳ liên Mỹ nói. Trong mắt của thẩm lạc lấy lên vẻ cảm kích nhẹ gật đầu ánh mắt lập tức nhìn về hỏa đức tinh quần hồi lọc Người sau lại bỗng nhiên trừng mắt nói Nhìn cái gì Cầm chế trên người đại gia còn chưa có giải trừ nên không giúp được ngươi Thẩm lạc cười ngượng ngùng sau đó đi đến bên cạnh bản thể của mình Hai tay vừa bấm pháp quyết hướng về phía bản thể đổ dự vào Trên thân thẩm lạc sáng lên một thần thủy lam quan mang Thần hồn hư ảnh trước hết nổi lên Cùng bản thể trùng hợp Cho đến khi biến mất không thấy gì Mà thủy phần thân còn sót lại Thì hóa thành từng điểm hình quan Được cơ thể của hắn hấp thu Ngay sau đó Hai mắt của bản thể thẩm lạc mở ra Cả người ngồi dậy hít vào Một hơi thật dài Hắn vừa định muốn đưa tay chống đỡ Để tự mình đứng lên Mới phát hiện chính mình còn bị hoàng kim thằng buộc chặt Chỉ có thể ngồi tại chỗ Khoanh chân Lấy tâm niệm triệu hoán hai cây tiên thiên linh vũ Tâm niệm của hắn vừa động Hai đầu thủy thằng từ trong tay áo Đột nhiên nhô ra Như linh xà ngậm lấy hai cây linh vũ Co trở về trong tay áo Riêng phần mình dán tại trên tay Và tay phải Vừa mới hoàn thành một động tác này Một chút pháp lực được hắn phát ra Lập tức hấp thu hết Thẩm lạc cảm thấy rất là bất đắc dĩ Cũng may tế luyện pháp bảo Cũng không cần quá nhiều pháp lực lúc này hắn mới bắt đầu vận chuyển cựu cửu thông bảo quyết luyện hóa hai cây linh vũ dung nhập chúng vào hai cánh tay mình đúng lúc này bên ngoài lối vào hắc động bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét đầy tức giận xảy ra chuyện gì những dược nhân này làm sao chạy thoát ra ngoài ngay sau đó tường tiếng đa binh đụng vào nhau cùng tiếng la giết trận va đập trầm thấp không ngừng vang nguy rồi là thanh ngưu tin thần sắc của Kỳ Liên Mỹ biến đổi. Kinh động tới lão Súc Sinh kia, cho dù phong ấn của ta giải khai, cũng không phải là đối thủ của nó. Họa Đức Tinh Quân nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài. Thẩm đạo hưởng, Kỳ Liên Mỹ vốn định hỏi tham tiếp nên làm gì, nhưng vừa quay đầu nhìn thì thấy trong hai tay áo của Thẩm Lạc có quan mang sáng lên đứt quãng, như gió trong nến sáng tối chập chờn. Ai, đừng có quấy rầy hắn ta. Tiểu tự, tự này dường như đang luyện hóa bả bối gì. Chỉ tiếc cho dù sử dụng pháp lực rất là nhỏ, cũng sẽ bị hoàng kim thằng này đánh cho gãy. Rất là khó thành công. Hỏa đức tinh quân thở dài, kỳ liên mỹ nghe đành thôi, tay nắm chặt, đứng yên tại chỗ. Chương 610 Nhập đan Lô Người dịch đọc lử hành Trong ngoài nhà tù hắt ám, thanh âm chém giết và kêu la hỗn tạp nổi lên. Tiên đánh nhau càng ngày càng gần. Chỉ chốc lát sau, đám tù phạm lúc trước chạy ra nhà tù, đã nhào nhào rút trở về. Còn con thanh ngư tinh kia cũng đã dẫn người đuổi tới cửa của nhà Lao. Toàn thân thanh ngư tinh huyết khí. Một đôi mắt to như chuông đồng tràn đầy lửa giận. Ánh mắt quét qua đám người oán hận nói. Một đám tử tù. Được ta đại phát thiện tâm mới có thể sống tạm cho tới giờ. Vậy mà không nhớ đến ân huệ lại cậu thả cầu sống còn dám vượt ngục chạy trốn ừ thật tưởng rằng ta không dám giết các người sao trong khi nói chuyện gã đưa tay nhiếp một cái trực tiếp kéo một người vào trong tay gắt gao bóp lấy cổ y người kia giải dụa không thôi nhưng không thể nào tránh thoát đại thủ như kìm sát bị cổ tay của hắn vặn một cái bèn gãy cổ mất mạng là ai dẫn đầu là ai giải cấm chế Thanh Ngư Tinh tiền tay ném thi thể người kia vào trong đám người, rồi lạnh lùng hỏi. Vừa nhất lời, gã liền chú ý đến Thẩm Lạc đang luyện hóa tiền thiền linh vũ. <cười> Xem ra tiểu tử người đúng là không phải đèn cạn dầu. Đám miêu thiêu thần nơi này nhất định là do ngươi gây ra. Trước, bắt người khai đạo. Nói xong, Thanh Ngư Tinh nhấc lên một trảo, một đạo thanh quan ngừng tụ quân tiết cổ của Thẩm Lạc. Lúc này, Một bóng người đột nhiên lướt ngang, ngăn trước người thẩm lạc. Một trưởng vỗ xuống đánh tan đạo thanh quan kia. Kỳ liên mỹ, người cũng muốn chết sao? Thanh Ngưu tình hừ lạnh một tiếng. "Chư vậy, chúng ta bị cầm tù tại đây. Ngắn thì mấy tháng, lâu thì mấy năm. Chỉ như gia súc bị cầm tù, tùy thời chờ chết mà thôi. Là thẩm đạo hữu đã xuất hiện, mới khiến chúng ta có được hy vọng thấy được ánh mặt trời. Hôm nay dù chết, cũng phải bảo vệ phần cơ hội này. Đây có thể là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi. Kỳ liên Mỹ không trả lời, mà ánh mắt lấp lánh quét qua đám người. Tiếng nói của y vừa dứt, liền bị một thanh quan cự trưởng đập bay trên mặt đất. Thân ảnh của thanh ngưu tuyên theo sát, một cước dẫm lên ngực y, khiến cho y hét thảm, trong miệng lập tức phun ra mảng lớn máu tươi. Nếu không phải nhìn tư chất căng cốt người tố, một thân xương cốt coi như thường thừa, dự định giữ lại luyện chế nhục thân đang. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống tới giờ ư Còn muốn dựa vào hắn Mà thấy ánh mặt trời <cười> Ngươi nhìn cho kỹ đi Trước hết ta luyện hắn Ánh mắt của thanh ngư tinh liếc qua thẩm lạc Cười lạnh nói Nói xong hắn đá kỳ liên mỹ bay qua Nhất trưởng chụp tới thẩm lạc Đúng lúc này Trong huyệt động đen kịt bỗng nhiên sáng lên quang mang Một đầu xích hồng hỏa long gào thét ra Bay thẳng về thanh ngư tinh Hỏa diễm hừng hực uống lượng Hóa thành một vòng lửa cháy rừng rực Về quanh thanh ngư tinh ở giữa Hồi lộc Ta nhốt người tại đây Vốn là nhớ tới tình xưa Người không nên rượu mời không uống Mà uống đồ phạt Trong hỏa diễm sắc mặt của thanh ngư tinh Tái nhợt cảnh cáo Lão ngư Từ lúc người mùa phản thiên đình Ta coi rượu thức ăn ngày xưa với người Như cho hao thiên khủy ngăn Người ta nào còn tình xưa Bị người vây tại đây khắc gì trệ khuyển lão tử sớm đã ngán rồi Hỏa đức tinh quân mỉm mai cười tốt tốt tốt đã như vậy ta tiễn người một đoạn đường thành ngừ tình nghe ánh mắt phát lạnh nói xong hắn nhấc chân dẫn một cái xuống mặt đất toàn bộ hang động dưới mặt đất kịch liệt chấn động theo một vần sáng màu xanh khuếch tán ra ngoài thân gã hóa thành một cổ khí cường đại đẩy tất cả họa diễn ra Ngay sau đó thân hình cô gã sải bước, nằm ngón tay như móc câu, đâm thẳng tới tim của hỏa đức tinh quân. Dừng tay! Đúng lúc này một tiếng quát nhẹ truyền đến, đám người nghe nhào nhào quay đầu nhìn. Chỉ thấy thẩm lạc chẳng biết từ khi nào, đã ngồi thẳng người, nhìn về phía bên này. Động tác trên tay của thanh ngưu tinh không ngừng, chỉ sửa lại phương hướng, bắt lấy cổ của hỏa đức tinh quân, lành nhạt nhìn về phía thẩm lạc. Thẩm lạc thầm than. Hoàng Kim Thằng hút lấy pháp lực thật sự quá mạnh, làm cắt ngang luyện hóa, căn bản không thể thành sự. Dù kỳ liên Mỹ cùng hỏa đức tinh quân không lo tính mệnh tranh thủ thời gian cho hắn cũng vô dụng mà thôi. Rối loạn nơi này đều là do ta làm, không liên quan tới người khác. Ngươi không phải muốn dùng người luyện đan sao? Thật không dám dấu giếm. Vài ngày trước ta vừa mới ăn một quả bàn đào. Nếu người tranh thủ thời gian luyện hóa ta nó không chừng. Còn có thể đề luyện ra chút tinh hoa bàn đào. Thẩm lạc chậm rãi nói. Thẩm đạo hữu. Kỳ liên Mỹ giải dụ đứng dậy kêu lên. Tốt. Vẫn là một thiết cốt hán tử. Không biết tiến vào trong càng khôn lô của ta. Đốt bốn mươi chín ngày. Còn có thể lưu lại một thần tình thiết ngông nghênh hay không? Thanh Ngô Tinh tán thưởng một tiếng. Buông hỏa đức tinh quân ra. Gã đưa tay nắm vào trong hư không kéo thẩm lạc vào trong tay. Người đâu áp giải những kẻ không biết chết sống này ra. Ta muốn để cho bọn hắn tận mắt, xem ta luyện hóa tình này thành nhục thân đang thượng phẩm ra sao. Thanh Ngư tình chờ quát, dẫn đầu mang thẩm lạc đi, nhanh chân đi ra ngoài hắc động. Một đám tiểu yêu áp lấy bọn kỳ liên mỹ, đi theo Thanh Ngư tình trở lại Thủy Liêm Động. Sau đó xuyên qua một bên hắc động, đi vào một thông đạo trong lòng núi. Xuyên qua đầu thông đạo này, phía trước bỗng nhiên sáng choang. Đám người đi tới một hố trời sau hoa quả sơn Hố trời cao không quá trăm trường Rộng tới mấy trăm trường Bên trong có một nhầm nước động Hình thành thủy đầm u bích Trung tâm lại có một tòa đảo nhỏ Lớn mấy chục trường Phía bên trên đặt một thanh đồng đăng lô Cao mấy trường Lô này có ba chân hai tay Bên trên khắc rõ các phù văn phức tạp Xem ra không phải là vật phàm. Bên cạnh còn đứng Hai tiểu đồng 13-14 tuổi Một đứa bưng một hộp vuông màu đen, đứa kia thì cầm một thanh quạt lông màu trắng. Thanh ngưu tinh mang theo thẩm lạc phi thân lên trên đảo, vươn tay về phía đàn lô. Đỉnh đàn lô nặng nề ông một tiếng, trực tiếp bay lên cao treo trên bầu trời. Bên trong vụ một tiếng, nhảy ra một ngọn lửa cao khoảng một trượng, Một cổ khí tức nóng bực. Một cổ khí tức nóng nực không gì sánh bằng, trong nháy mắt lan tràn toàn bộ hố trời. Hơi nước vần quanh bích thủy đồng, dưới sóng nhiệt trùng kích lập tức dâng lên trận trận sương mù, tràn ngập ra bốn phía, khiến cho hố trời này phản phất như tiền cảnh, nhìn thật sự giống như tiên nhân tại Trúc Đan. Tiểu tử trong lò này ta luyện chế ra đại lượng linh tài tiên dự, chỉ đợi chủ tài người vào, người cần phải hỗ trợ cho tốt, giúp lò nhục thân đan này thành công. Thanh Ngưu Tinh cười to, nói xong gã ném thẩm lạc vào trong đan lò Ngày sau đó, nắp lò nặng nề rơi xuống ngầm mầm trong nháy mắt hợp lại, có một vệt kim quang bắn nhanh ra. Kỳ liên Mỹ thấy rõ vật kia chính là Hoàng Kim Thằng vốn boy, vốn buộc chặt lấy thẩm lạc. Đừng cho rằng ta không biết người đang toàn tính điều gì. Muốn mượn cơ hội trước khi tiến vào lò luyện đan để ta lấy ra Hoàng Kim Thằng mà đào thoát sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Thanh Ngô tình quấn Hoàng Kim Thằng bên hông, cười lạnh, nói với đan lô Gã vừa dứt lợi, toàn bộ đàn lô chấn động kịch liệt. Toàn bộ nắp lò đột nhiên nhảy, kem chút thì mở ra. Nhìn từ hồ là thẩm lạc ở trong đó, va chạm gây nên. Nhưng ngày sau đó, phụ văn bên ngoài đàn lô, bắt đầu sáng. Một thần kim quang tinh mịn từ đáy lò lan tràn ra. hội tụ thành vô số đầu tơ vàng mỏng manh, bao phủ toàn bộ đàn lô chắc chắn vào. Tần kim quang này vừa mới bao phủ, đàn lô vốn còn lắc lư. Đột nhiên như bị thiên cần trụy Sau khi rơi xuống đất không thấy động đại Chương 611 Tạo Hóa Hai tên tiểu đồng bên cạnh lò đang thấy như vậy Một tên tay chân lành lẹ mở hộp vuông ra Lựa mạng hắt vẫy chất hỏa phấn dẫn cháy trong đó ra Tên kia thì cầm quạt lông quạt liên tục Khiến cho hỏa phấn cuốn một cái trực tiếp dính vào trên thân lò trên thân đan lô đã sớm đốt đến màu hoàng kim giờ lại hấp thu hỏa phấn bên ngoài thân đan lô liền dấy lên một tầng xích diễm thành người tình thấy như vậy trong mắt lóe lên nét hài lòng cổ tay khẽ chuyển trong lòng bàn tay xuất hiện lưu hương to bằng bàn tay chính là cái đã dùng đánh nhau với thẩm lạc khi trước trong lưu hương lóe lên ánh lửa màu đỏ tươi bên trong không thấy mảy may hơi khói nhưng lại có trận trận hơi nóng tuôn ra khắp nơi Nguy rồi, là tam mùi chân hỏa. Hỏa đức tinh quân thấy vật này thần sắc lập tức biến đổi. Tam mùi chân hỏa, chẳng lẽ là thiên hỏa trong truyền thuyết? Kỳ liên Mỹ thấy như vậy thì vội vàng hỏi. Không sai. Tam mùi chân hỏa là một trong thập đại thiên hỏa. Vốn là hỏa diễm trong lò bát quái của thái thường lão quân. Bị tô ngộ không năm xưa làm đổ đan lô. Đa phần đã vẫy vào hỏa diễm sơn tại hạ giới. Chỉ có một số nhỏ được lão quân thu nạp. Không ngờ trong tay của Thanh Ngư Tinh còn sót lại hỏa tinh, Lấy uy năng của ngọn lửa này, thẩm lạc tuyệt đối không thể chịu được đâu. Hỏa đức tinh quân nhíu mày. Lúc này chỉ thấy Thanh Ngư Tinh nâng lưu hương lên. Một tay bấm điểm pháp quyết, điểm trên lên trên lưu hương. Một đạo pháp quyết lấy lên rồi chui vào lưu hương biến mất. Nắp đàn lô lập tức lật một cái. Một đoàn hỏa tinh màu đỏ tươi lớn dần trải nhãn từ đó bắn ra bay về hướng càng khung lồ. Cùng lúc này, trên đồ án thái cực âm dương khắc họa trên thân càng khung lồ, sáng lên một đạo quang mang, cuốn hỏa tinh màu đỏ một cái hút vào trong lò đan. Đàn lô vốn bị tờ vàng quấn quanh, hiện lộ màu hoàng kim, lập tức toàn thân biến thành màu xích kim. Một đạo hư ảnh mông lung xích kim xoay quanh trên thân lô, rồi lập tức chui vào trong đan lô. Chỉ một thoáng, một cỗ khí tức nóng rực phóng lên tận trời. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng, bích thủy lần nữa kịch liệt bốc hơi, bốc lên hơi trắng cuồn cuộn. Hai tên tiểu đồng vội vàng phóng ra sau, bay khỏi đảo nhỏ. Chỉ còn một mình thanh ngư tinh đứng cạnh lò, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Một tiếng kêu thảm liệt từ trong lò đang truyền ra. Thẩm đạo hữu, thân sắc của kỳ liên Mỹ biến đổi, ánh mắt đầy thương tiếc. Hỏa tinh quân, ánh mắt trầm xuống, không nành lòng nhìn. Trong đang lô, thanh âm kêu thảm không ngừng, nghe được da đầu phát rung. Thanh Ngưu Tinh thấy như vậy, trong lộ mũi phun ra hai cổ bạch khí, trên mặt hiện ra nét khinh thường. Nhưng vào lúc này, thanh âm rũ thảm đột nhiên im bặt Đã chết rồi sao? Trong lòng mọi người đều toát ra nghi vấn. Ánh mắt của hỏa đức tinh quân chớp lên, ẩn nhận ra một tia dị dạng. Thanh Ngưu Tinh thì xa sầm mặt, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. do dự một chút một tay nó bấm pháp quyết đưa tay đánh về càng khôn lô trên càng khôn lô lóe lên quang mang nắp lò lơ lửng bay hỏa diễm trùng thiên trực thấu thành ngưu tin phi thân đến trên không của càng khôn lô ánh mắt nhìn vào trong đan lô sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi không gì sánh được trong đan lô thình lình chỉ có lửa cháy hừng hực cùng một đoàn hỏa tinh lưu lại lúc trước gà bỏ vào thiên tài địa bảo và thẩm lạc Nhưng bây giờ tất cả đều không thế đâu Chuyện gì xảy ra Thần thức của Thanh Ngư Tình Trong nháy mắt buông ra Quét về bốn phương tám hướng Dừng vào lúc này Một đạo quan mang kim ngân mơ hồ Lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị Đi đến bên cạnh Thanh Ngư Tình Một cây trường côn màu vàng quét ngang qua Mang theo lực đạo trùng kích mãnh liệt ầm vang đập vào trên lưng của Thanh Ngư Tình ầm một tiếng Thanh Ngư Tình còn chưa thấy rõ Bóng dáng của người kia Đã bị một côn đánh bay ra sau, nặng nề đập vào trên vách núi của đá hố trời. Toàn bộ hoa quả sơn chấn động kịch liệt. Trên vách núi đá, núi băng địa liệt. Từ đó phá vỡ ra một lộ hổng khổng lồ sâu mấy chục trượng Bên trong khói bụi quay cuồng, loàn thạch tứ tung. Thật lâu không thể lắng lại. Thẩm đạo hữu. Kỳ liên Mỹ nhìn lên không trung, vừa kinh hỷ, vừa nghi hoặc kêu. Chỉ thấy giữa không trung lơ lửng một người dung mạo thanh tú. Thần mang trường bào màu xanh mới tin, tay cầm trấn hải tấn tiết côn. Trên hai cánh tay vẫn còn sợi tơ màu vàng cùng màu bạc chấp động. Không phải thẩm lạc thì còn có thể là ai? Hạo tiểu tử, lại còn có chiêu này. Hỏa đức tinh quân thấy như vậy thì kinh ai Thật sự là có lỗi để chư vị đợi lâu. Thẩm lạc nhất miệng cười, nói xong hắn vùng tay. Tường đạo thủy làm quan mang như thiền nữ tán hoa bay vụt xuống đánh cho yêu tộc bên dưới thất linh bác lạc chạy trối chết dựng vào lúc này trên vách núi đá bị pha toái một trận tiếng vang ầm đại tác một cây lan nhà bổng như mũi tên bắn thẳng đến đâm tiếp tim của thẩm lạc trấn hải tấn thiết côn trong tay của thẩm lạc luân chuyển ra sau lập tức đánh bay lan nhà bổng Lan nhà bổng bay vào không trung rất nhanh có một cổ thanh quan cung lấy bay ngược nhập vào trong vách đá bụi mù ngay sau đó thanh ngưu tinh cầm lan nhà bổng bay ra. Trong ánh mắt đầy là nét kinh ngạc. Không thể nào. Người làm sao có thể từ trong cấm chế càng không lô thoát ra. Thanh Ngưu tin khó tin quá. Chỉ là một cái đan lô hỏng có gì mà không thể chứ. Nếu không, ta lại để cho người luyện thêm một lần. Dù sao những linh dược bên trong tư vị không tệ. Ta ăn còn chưa có đủ. Thẩm Lạc nhếch miệng cười một tiếng nói. Vừa rồi trong lò đan hắn không bị Hoàng Kim thằng trói buộc. Rất nhanh liền luyện hóa hai cây tiên thiên linh vũ của yêu bằng trước khi trốn chạy đã nuốt toàn bộ linh dược đã ngưng luyện hóa lỏng bên trong chỉ đợi an ổn liền luyện hóa hấp thụ hằng vốn còn muốn đem viên hỏa tinh tam mùi chân hỏa kia đi chỉ tiếc vật đó thật sự quá nóng chính mình hơi đụng vào đã bị thiêu đinh huyết nhục nóng chảy cũng may có đại khai bác thuật hỗ trợ chữa trị mới không trọng thương cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ qua nó thành người tình nghe càng giận không kềm được Trong miệng quát lớn, hai mắt nổi lên hồng quang. Toàn thân bắt đầu toát ra thanh quang, xương cốt quanh thân rung động ken két, thân hình tăng vọt gấp đôi. Dày vải dưới chân gã rẹt một tiếng bạo liệt, lộ ra hai cái móng trâu xanh đen to lớn. Thẩm lạc thấy khi thế trên thân cụ gã bộc phát ra đột ngột tăng, trong mắt cũng hiện ra nét ngưng trọng. Hai tay nắm trấn hải tân thiết côn đưa tay chỉ đến, bày ra một tư thế ngân địch. Thành Ngưu Tình thấy hắn bày ra tư thế này, trong mắt lóe lên kinh ngạc, cảm thấy từ hồ có chút quen mắt. Chỉ là gã tìm trong đầu một phen cũng không thể cho ra đáp án, chỉ có thể tạm thời bỏ qua những ý niệm cổ quái này. Hai chân bỗng nhiên giẫm mạnh trong hư không, nhào tới thẩm lạc. Lúc hai vó của gã đạp xuống đất, trong hư không truyền đến một tiếng oanh minh. Một cổ lực phản chấn cường đại không gì sánh được đột nhiên xông ra. Khiến cho thần ảnh cô gã mơ hồ một cái đã đến trước người thẩm lạc, tốc độ cực nhanh. Trường 612 Đấu thành Ngưu Người dịch vì anh vô tình thành Ngưu tình quát to một tiếng uống, trên hai tay Thanh Quang lượn lờ, nắm chặt làn nhà bỏng nhằm giữa đầu thẩm lạc đập xuống, mang theo cảm giác đầy áp bách ánh mắt của thẩm lạc bỗng nhiên co tàn ảnh ánh trăng dưới chân vẫy ra thân hình lách qua bên cạnh trong gang tất thoát khỏi trọng kích của lan nha bổng nhưng khi lan nha bổng đi ngang qua thân miệng thanh ngưu tình khẽ nhất lộ ra ý cười âm mưu được như ý chỉ thấy thanh quan lan nha bổng trong tay nó đột nhiên nổ tung từng cây gai nhọn giống như chùm tia sáng màu xanh từ bắt đột ngột đâm đi ra thẩm lạc tránh không kịp ngực lập tức dính đầy máu Người cũng bị nổ bay ra ngoài. Thành Ngưu tinh thấy như vậy, không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Hai chân tiếp tục phát lực, trong nhai mắt đã đuổi theo, đánh tới. Thẩm lạc còn chưa đứng vững, chỉ có thể đưa côn lên mà đón đỡ. Phanh một tiếng trọng hưởng. Thẩm lạc cảm thấy hai tay tê rần. Một cử cự lực giống như thái sơn áp đỉnh xuyên qua, làm hắn phải bay ngược lại, liên tiếp ngã vào hố trời trong đầm nước trong đầm nước xanh lam lập tức nổi lên sóng nước cao trong trường thẩm lạc bị nhấn vào đáy đầm trên đá ngầm thành ngư tình từng bước ép sát lần nữa đáp xuống một tay kết ấn sau lưng thành quan nhanh chóng bành trướng ngưng tụ ra thành ngư pháp tướng vô cùng to lớn nó theo thế xông xuống của làn nhà bổng, hướng về đáy đầm đúng lúc này trong đầm nước truyền đến tiếng gầm giận dữ toàn bộ nước trong bích đầm gần như trong nháy mắt bị rút sạch ngưng tụ thành một đầu giao long bằng nước màu xanh lần giáp tần mãn sinh động như thật đầu nó ngẩng cao xông lên đánh tới pháp tướng thanh ngưu trong thân thể của giao long hai tay thẩm lạc cầm côn thân hình hiên ngang vết thương nơi ngực hoàn toàn được chữa trị hai mắt hắn tập trung chân đạp cương bộ hai tay nhanh chóng chuyển động từng quần ảnh bát thiên loạn bổng ở ngoài thân bắt đầu ngưng tụ rốt cuộc thanh ngưu pháp tướng như ngọn núi nhỏ Và dao lông to dài như con sông liên tiếp đụng vào nhau. Một tiếng nổ đùng ầm ầm, rung chuyển khắp sơn lâm. Đầu dao lông màu xanh sụp đổ, bọt nước nổi tung tóe ngập trời, hóa thành một mảnh mưa to rơi xuống. Thành ngư pháp tướng thế xuống không thể đỡ, theo va chạm mà rơi thẳng đến trước người của thẩm lạc. Thành ngưu tin ở trong hư ảnh, toàn thân căng cứng, hai tay nắm chặt lan nhà bỏng, muốn dựng một kích này lấy mạng thẩm lạc. Ánh mắt thẩm lạc chăm chú, miệng cười lạnh, bên ngoài thân bao phủ tầng tầng côn ảnh, lại như một tầng màn ánh sáng màu vàng che chở quanh thân hắn. Cơn rắn đụng thủng pháp tướng của Thanh Ngưu tiếp tục xông tới hướng đối diện. Chết đi! Thanh Ngưu tin quát to, trong nháy mắt lực lượng toàn thân rót vào lan nhà bỏng, khiến cho trên đầu gậy ngưng tụ một tầng quan mang xanh đen giống như thực chất, dẫn tới hư không gần đó đều bắt đầu có chút vàng vẹo. Thẩm lạc cũng quát to một tiếng, trường côn khẽ múa, hướng bên trên mà bổ. Chỉ một thoáng, 64 đạo côn ảnh vây quanh ngoài thân hắn, bắt đầu nhanh chóng bay ngược trở về. Chúng lần lượt hợp lại làm một, ngưng tụ ra một cỗ lực lượng to lớn trước nay chưa từng có. Hóa thành một cây cự côn màu vàng, sông thẳng lên trường không. bát thiền loạn bỏng Thành Ngưu Tình thấy một màn này trong đầu rút gục nhớ lại ký ức xa xưa nhưng vẻ kinh hãi trong mắt nó còn chưa mất đi, thì hai cổ lực lượng cường đại đã nặng nề đánh vào nhau. Một trận nổ mạnh liên tục truyền đến, thành quang hỗn tạp kim quang nổ tung một chỗ, giống như một vầng ánh sáng kiêu dương đẹp đẽ tại trong hố trời từ từ bay lên. Đồng thời khi nó bộc phát, một cổ khí lạnh nóng được mạnh mẽ lan ra xung quanh, trong nháy mắt làm hố trời chỉ sâu có mấy trăm trượng, nổ ra lộ hổng sâu đến mấy ngàn trượng. Bọn người kỳ liên Mỹ thì nhau tránh né, vẫn không tránh khỏi bị tác động, bị đánh đến ngã trái ngã phải. Trong hỗn loạn, càng khôn lô bị nổ bay ong ong rung động, lượng vòng rời vọt tới một mặt vách núi. Lực trùng kích to lớn khiến cho toàn bộ thân lô trực tiếp khảm vào trên vách núi. Ngoài chỗ miệng lô, một hạt hỏa tinh màu đỏ tươi rơi ra, tại trong bụi mù, ánh sáng màu đỏ lấp lóe không ngừng. Hỏa đức tình quân cách đó không xa, thấy như vậy lập tức nhanh chóng chạy đến, đứng trước hỏa tình. Trong lòng của hắn khó nén được vui mừng, tay lập tức kết pháp quyết, miệng tụng chú ngữ, bắt đầu vận chuyển thần thông, tinh luyện hỏa pháp của bản thân. Theo thành hầm ngâm tụng trong miệng, quanh thân đang bị phong cấm của hắn, còn sót lại không nhiều pháp lực, bắt đầu thay đổi. Cả khuôn mặt và gò má bắt đầu trở nên đỏ bừng. Mì tâm và trên trán cũng hiện ra từng đạo phù văn phong cách cổ xưa cùng lúc này khí hải thiên trùng phủ cốc mấy chỗ yếu huyệt bảy thanh tương tự tư hàng châm đồng thời sáng lên ô quang một tầng tự khí màu đen bắt đầu lan tràn làm nửa cái thân thể của hắn đều bị che khuất lông mày của hạ đức tinh quân vặn thành một cục mặt mũi tràn đầy thống khổ nhưng nhất quyết không dừng vận chuyển pháp lực khi tự khí màu đen thuận cái cổ lan tràn lên trên bùng hướng về đầu và mặt lưu chuyển Thì hắn bỗng nhiên há to miệng Trong cổ hiện ra một vòng xoáy hỏa diễm Trực tiếp hút viên hỏa tinh vào trong bụng Theo tam muội chân hỏa của hỏa tinh vào trong Nét thống khổ trên mặt của hỏa đức tinh quân càng nhiều Nhưng mà trong mắt lại khó nén vẻ vui mừng Thế nhưng một lát sau Dưới đàn điền của hắn bắt đầu trở nên đỏ bừng Một tầng lửa đỏ đằng một tiếng Từ quanh thân xông ra bao trùm cả người Mà trên khí huyệt của đàn điền bảy thành tương tự tư hàng trăm tại sự thiêu đốt của hỏa diễm cũng ầm ầm vỡ vụn biến thành trò tàn hỏa đức tinh quân nắm chặt tay ngửa mặt lên trời thoải mái mà cười nhưng khi tầm mắt của hắn nhìn lên thân ảnh trên bầu trời tiếng cười không khỏi im bặt trong mắt lóe lên vẻ kinh dị trong đầu không khỏi nghĩ tới già hỏa kiệt ngạo bướng bỉnh đài náo thiên cung trước kia lúc này thẩm lạc đang lơ lửng tại giữa trời tay nắm lấy trấn hải tấn thiết cồn thân hình có chút còng xuống kịch liệt thở hổn hển bác thiền loạn bổng, mặc dù tinh diệu nhưng lúc thi triển cần cưỡng ép suốt thế đối với gánh nặng của thân thể là vô cùng to lớn bây giờ hắn còn có thể ép cồn lên tám tám sáu mươi bốn cồn đã là cực hạn thẩm lạc phát giác ánh mắt hỏa đức tinh quân bên dưới quay người nhìn hướng về gã nhếch miệng cười một tiếng có điểm giống nhưng lại rất không giống khuôn mặt của hỏa đức tình quân lộ ra ý cười tự lẩm bẩm đúng lúc này trong hư không bên trên bỗng nhiên một đạo quan ngân màu vàng hiện ra hỏa đức tình quân đột nhiên cảm thấy không ổn đang muốn lên tiếng nhắc thì đã không còn kịp chỉ thấy đạo quan ngân màu vàng từ sau lưng thẩm lạc khẽ quấn trong tích tắc đã buộc chặt ngay tại chỗ pháp lực quanh thân thẩm lạc vừa mất lập tức thân hình từ trên cao rơi thẳng xuống ngã trên đảo nhỏ đã vỡ nát kia Ngày sau đó, một bóng người từ trên trời giáng xuống, tay cầm lan nhà bổng, một cước trùng điệp giẫm mạnh lên bả vai của Thẩm Lạc. Phanh một tiếng, giẫm nửa người của Thẩm Lạc lún xuống mặt đất. Hiện giờ, toàn thân của Thanh Ngư Tình đẫm máu, áo giáp đã đắp bươm, nhìn vô cùng thê thảm, một đôi tròng mắt đỏ sẫm sung huyết, có vẻ đang phẫn nộ đến cực điểm. Chương 613: Kết Mao Chi Địa Người dịch vì anh vô tình Hỏa đức tình quân Thấy thẩm lạc bị trói Vừa định tiến lên giải cứu Thì cựu vị hồ không biết từ khi nào Đã mang theo mười mấy tên tiểu yêu lao đến chúng ngăn trước người gã Kể cả con khỉ già kia cũng ở bên trong Hồ ly lẳng lơ cút ngay cho ta Hỏa đức tình quân nổi giận mắng Hồi Lộc, đừng gấp Chờ ta giết tiểu tử này Sẽ lập tức tiễn người lên đường Thanh ngư tình lạnh lùng nhìn Ngư tạp toái Năm xưa lúc Hào Thiền Khuyển gọi người như vậy Lão tử còn thay người nói chuyện Hiện tại xem ra người thật sự Còn không bằng một con chó Có gan trước tiền giết chết Lão tử ta đi Tính tình hỏa đức tinh quân Vốn nóng nảy Liền tức miệng mà mắng to Nghe được nhã hào này Thành ngư quả nhiên thật sự nổi giận Trong lộ mũi thở mạnh ra khí trắng Đang buông hướng bên này mà chạy tới Nhưng trong nháy mắt khi nó định nhấc chân Cả người bỗng bất đồng ngay tại chỗ Ngay tại dưới chân của nó Như có một cơn gió mát cuốn đến Thân ảnh thẩm lạc cũng biến mất Cùng lúc này trên không Ngoài trăm dặm của một mảnh thủy vực Thân ảnh thẩm lạc đột ngột hiện ra Trên hai tay có tia sáng vàng bạc Quấn quanh không ngừng Sau đó hắn lập tức khoanh chân ngồi Bắt đầu điều tức Tại trong bụng hắn Một dòng thủy dịch tinh hoa của linh dược đang xoay tròn Bị từng đạo pháp lực vần quanh Bắt đầu luyện hóa Chỉ mười mấy hơi thở sau Thẩm lạc khó khăn lắm mới luyện hóa chưa tới một thành dược lực hai mắt lần nữa mở ra hai tay vừa bấm pháp quyết tiếp tục thi triển chấn sĩ thiên lý thân hình loáng lên một cái rồi biến mất trong hố trời thành ngưu tinh đầu óc có chút mơ màng căn bản không biết xảy ra chuyện gì nó đang muốn nhặt hoàng kim thẳng dưới đất lên để xem xét pháp bảo có xuất hiện vấn đề gì hay không thì sau người nó bỗng nhiên có gió nổi trong nháy mắt thân ảnh thẩm lạc xuất hiện Trong tay cầm tân tiết côn kim quang sáng ngời, co như thường đâm thẳng ra, phốc một tiếng xuyên qua hậu tâm của Thành Ngưu Tình. Thân thể Thành Ngưu Tình trở nên cứng đờ, đang muốn vận chuyển pháp lực thì quang mang của chấn hại tân tiết côn đã đâm vào trong tim, trọng thanh chốc biến lớn gấp trăm lần. Nương theo một tiếng bành, toàn bộ thân hình Thành Ngưu Tình lập tức nổ tan, cốt nhục bay tứ tán, máu vàng tuôn tóe. Từ trong thân thể nát vụng, một nguyên thần Thành Ngưu cao khoảng ba tấc bay ra. Trong ngực đang ôm một viên yêu đan màu vàng. Nó hướng về nơi xa bay nhanh, trong nháy mắt biến mất không thấy. Như ngày sau đó, thân ảnh thẩm lạc cũng tại một trận kim ngân quang mang giao thoa biến mất không thấy. Màng biến hóa này phát sinh quá mức đột ngột, làm tất cả mọi người không kịp phản ứng. Cuối cùng, vẫn là con khỉ già kia dẫn đầu quát. Thành Ngưu tình đã chết, còn không mau đầu hàng. Một lời này cô lão làm tâm hồ và hỏa đức tinh quân đồng thời đứng tại đây. Trong lúc nhất thời không biết là nói phương nào nên đầu hàng đây. Chỉ có điều động tác kế tiếp của lão rất nhanh đã biểu lộ ra lập trường. Tự đằng thủ trưởng trong tay đột nhiên vung đánh tới yêu hồ bên cạnh. Tâm hồ kinh hãi mặc dù vẫn kịp nhảy tránh bay lên không định rời đi. hỏa đức tình quân thấy như vậy một tay lập tức bấm pháp quyết. Tay còn lại hướng lên trên không mà bắn ra. Một quả cầu lửa xuất hiện đánh trúng yêu hồ. Tâm hồ hét thảm, toàn bộ thân thể lập tức bị hỏa diễm bùng lên bao phủ toàn thân. Trong ngọn lửa, chân thân khổng lồ của nó. Nhanh chóng tự đoạn hai đuôi, rồi quét hỏa diễm trên thân đi. Thân mình bay lên trên không để mà chạy trốn. Trong hố trời, một đám tiểu yêu không có người chỉ huy, lòng đầy lo sợ chạy toán loạn khắp nơi. Sau khi hỏa đức tinh quân phóng hỏa thiêu chết mấy tên, cũng không có đuổi tận giết tuyệt mà gọi bọn người kỳ liên Mỹ ở xung quanh trở lại. Cùng con khỉ già không hiểu sao đột nhiên phản bội kia nhằn có. Co. Con khỉ già cũng không vội vàng giải thích điều gì, chỉ ngửa đầu nhìn lên trên không như đang chờ đợi. Chốc lát sau, trên bầu trời có một đạo đồn quang bay lượng tới. Thần ảnh thẩm lạc từ trên không trung chậm rãi hạ xuống bên dưới. Bài kiến đại vương, Con khỉ già lập tức tiến lên ôm quyền. Bọn người kỳ liên Mỹ thấy như vậy trợn mắt há mồm, chỉ có hỏa đức tinh quân nhìn ra một chút nguyên do. Truyền âm hỏi Thẩm Đạo Hữu Người thật sự là Tề Thiên Đại Thánh Chuyện thế hay sao à, Việc này Thẩm Lạc cảm thấy do dự Không biết nên giải thích ra sao Nếu là việc khó nói Vậy không cần nói cũng được Hỏa Đức Tinh Quân thấy như vậy Chợt cười thoải mái Thẩm Lạc cũng không nói gì Phất tay thu hoàng kim thằng Và cây lan nhà bổng trên mặt đất Đám người thật vất vả mới chạy ra thang thiên Sau một lúc chờ đợi mới cùng nhau nói lời cảm tạ với thẩm lạc chưa vị hiện giờ các người đã được tự do không biết có dự định gì không thẩm lạc hỏi thăm đám người nghe lời này bọn họ đều lộ ra nét do dự từ hồ cũng có chút mê man những người này đại đa số đã sớm cửa nát nhà tan, tồn môn hủy diệt cầm tù nhiều năm giờ đột nhiên bản thân được tự do trong lúc nhất thời đúng là không biết nên làm ra sao thẩm đạo hưởng Ta bây giờ là một kẻ không nhà, người thân cũng không còn, không biết phải làm gì. Nên sau này ta nguyện ý đi theo người. Một người trong đó sau một lúc im lặng thì nói ra. Gã vừa nói giống như tại trong lòng tất cả mọi người đốt sáng một sợi bất đèn. có mấy người đứng ngồi không yên tranh nhau mở miệng, nói là muốn đi theo thẩm lạc. Thần sắc của thẩm lạc bình thường nhưng trong lòng thì cười khổ không thôi. Chính mình không biết khi nào sẽ trở về hiện thế. Làm sao có thể để những người này đi theo Không sai Thậm đào hữu tu vì người tinh thâm Thần thông quảng đại Nếu mấy đại gia hỏa lấy người làm chỗ dựa Lẫn nhau kết bạn Thì tại trong thời tận thế này Có lẽ đúng là một lựa chọn rất tốt Kỳ liên Mỹ mở miệng nói Hỏa đức tinh quân cũng gật đầu Ngầm đồng ý Chư vị ta thấy tất cả mọi người Cùng chung hoàng nạn lâu như vậy Cũng coi như là sinh tử chi giao Giúp đỡ lẫn nhau hay cùng một chỗ cũng là chuyện tốt. Hòa quả sơn này chính là nơi Tề Thiên Đại Thánh năm xưa khai phá, đã từng là phúc địa, sau này bị yêu ma chiếm cứ nhiều năm. Bây giờ đã có thể khôi phục, không bằng mọi người dùng nơi này làm nơi kết minh. Thẩm lạc suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Hắn nói xong, ánh mắt nhìn về con khỉ già, cử ý hỏi thăm. Xin nghe đại vương phân phó, con khỉ già không người nói. Dù sao trong thiên hà này khắp nơi đều là loạn thế. Không bằng lưu lại nơi đây đúng là không tệ. Kỳ liên Mỹ cười nói. Không sai, mọi người lưu lại tại nơi này cùng nhau chung sức. Cũng coi như có một nơi an ổn. Dù sao so với rong rũi khắp nơi thì tốt hơn. Có người hưởng ứng. À tốt tốt tốt, ta cũng có ý này. Đám người người một lời ta một câu xem như đã đồng ý. Tiền bối. Hòa quả sơn này bây giờ tổng cộng có mấy đồng yêu ma. Thẩm Lạc mở miệng hỏi Hồi bẩm đại vương, tổng cộng có tam đồng yêu ma Yêu vương cầm đầu lần lượt là thanh ngư tình, hồ ly tinh Và một đầu tam thủ giao Nhưng yêu ma kia trước đó bị điều đi Đông Hải Nó là tiên đánh lòng cung, đến nay còn chưa có quay về Còn khỉ già nói Thẩm Lạc nghe trên mặt lập tức lộ ra vui mừng Rồi nói với mọi người tình hình Đông Hải gần đây Đám người nghe nói tam thủ giao đã chết thì càng vui mừng Thậm lạc mang theo đám người trở về Hoa Quả Sơn, dưới sự chỉ điểm của con khỉ già đã thanh trừ các yêu ma chim cứ tại đây một cách sạch sẽ. Đến lúc này con khỉ già mới đưa tộc viên hầu Hoa Quả Sơn được nó vụn trộm dấu kín, cùng một bộ phận tu sĩ và phạm nhân không bị Thanh Ngư Tinh phát hiện ra ngoài. Toàn bộ Hoa Quả Sơn lúc này mới dần dần khôi phục một chút sức sống của ngày xưa. Trường 614 Hình Chiếu Thiên Sách Người dịch An Lan Một ngày sau, ở một mật thất bên trong thủy liên động, quanh thân thẩm lạc tỏa ra ánh sáng, khí tức toàn thân tăng vọt, mưa hồ có xu thế sắp đột phá. Sau khi ánh sáng lập lòe một chút, thì khí tức mới bắt đầu ổn định, không còn tiếp tục tăng. Xem ra rốt cuộc vẫn là thiếu một chút hỏa hậu. Mắt của thẩm lạc chậm rãi mở, lẩm bẩm nói. Dứt lời hắn xoay cổ tay, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một tòa tiểu tháp đình lùng bảo tháp hắn niệm cựu cử, cử thông bảo quyết trong đầu cố gắng thử luyện hóa lần nữa tuy nhiên một lúc sau hắn dùng động tác thất vọng thở dài ai thật sự là không được cũng không biết vì sao với uy năng cựu cựu thông bảo quyết lại không thể nào luyện hóa được lung linh bảo tháp mà thôi hiện tại trong tay ta có lục trần tiên và trấn hải tân tiết côn ta còn có được hoàng kim thằng và lan nha bổng tạm thời cũng không thiếu pháp bảo chỉ là Thẩm lạc chưa kịp nói xong, trong đầu đột nhiên cảm thấy một hồi mê man. Nhưng trước khi hắn kịp điều tức, cảm giác chóng mặt dữ dội ập đến toàn bộ tâm thần. Thẩm lạc chỉ cảm thấy bầu trời quay cuồng ý thức ngày càng mơ hồ. Không biết qua bao lâu, rút cuộc thẩm lạc yêu ớt tỉnh lại, mở mắt ra. Một cái mái nhà khá quen thuộc hiện ra trước mắt. Hắn quay đầu sau đó nhìn xung quanh, xác định mình đang ở trong trình phủ. Một lần nữa lại từ trong mộng cảnh ngàn năm sau trở về với hiện thực hắn cũng không đứng dậy ngay mà nằm im bất động nhìn lên nóc nhà Mà đế xì vưu năm đạo tàn hồn đầu thai hắn tự lẩm bẩm vẻ mặt thay đổi không ngừng lần này hắn đi vào giấc mộng và trải qua quá nhiều chuyện lúc ở trong mộng cũng không cảm nhận được bây giờ tỉnh mộng khi nhớ lại những chuyện này tâm thần vẫn còn bàng hoàng theo những lời lý tịnh nói lúc trước chính sự tồn tại của năm đạo tàn hồn sau khi đầu thai đã dẫn đến đại kiếp nạn phủ xuống thế gian muốn cứu vãn hết thảy chỉ có cách tìm năm ba chỉ có cách tìm năm ma hồn kia đầu thai ở đâu và bóp chết chúng điều duy nhất khiến hắn phiền não là thực lực vì những ma hồn kia đều là linh hồn phân thân của vương nên tu vi của bọn chúng sẽ không thấp mà tu vi của hắn bây giờ mới chỉ ở ngừng hồn hậu kỳ cho dù trong đại đường này Cũng chỉ có thể coi là một tu sĩ bình thường. Tùy tiện đi tìm năm đoạn tà hồn kia, thì chỉ còn con đường chết. Đúng lúc này, bên cạnh chiếc gối ngọc, một đạo ánh sáng vàng rực rỡ đột nhiên sáng, chuyển động nhanh chóng, rít gào tê tê không ngừng. Sau đó, một đoàn ánh sáng vàng từ trong gối hiện ra. Thẩm lạc vô thức đưa tay cầm, mới phát hiện trên tay có thêm một quyển sách vàng. Quyển sách vàng này đúng là thiên sách lấy được từ chỗ lý tịnh ở trong mộng. Thiền sách Thứ này làm sao xuất hiện ở thực tại được chứ? Thẩm lạc đột nhiên ngồi bật dậy. Tuy nhiên hắn rất nhanh phát hiện ra thiên sách trong tay mình không phải là một vật thể thực chất mà là một hư ảnh dường như thiên sách trong mộng được chiếu xạ đến thực tại. Tuy là hình chiếu nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được quyển sách vàng này ẩn chứa một sức mạnh kinh người không chỉ đơn thuần là một hư ảnh. Thẩm lạc đang định xem xét kỹ càng thì thiên sách trong tay Đột nhiên phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, đồng thời hướng về phía không trung rung động không nhất, như thể cộng hưởng với cái gì. Bầu trời trên thành trường An đột nhiên thay đổi, những đám mây đen ủng ủng kéo tới, xâm xét như những con rắn bạc nhảy múi điên cuồng, thiên địa linh khí trong vùng phụ cận hơn trăm dặm, giống như một mớ hỗn độn. Nơi sâu thẳm của mây đen có từng tia ánh sáng vàng lộ ra, dường như là tiên quan từ trên trời giáng xuống những ánh sáng vàng này cũng đang nhấp nháy không ngừng mỗi ánh sáng lóe lên lại gây ra tiếng nổ như sấm nhìn thấy quang cảnh trên bầu trời cư dân trong thành cùng một số người tù sĩ đều dừng chân ngửa đầu lộ ra kinh ngạc có chuyện gì thiền địa dị tượng chẳng lẽ là thần tiên hiển linh không ai biết hô lên những dân chúng bình thường vô cùng sợ hãi nhiều người vội vàng quỳ gối cúi đầu hướng không trung quỳ bái Tụng niệm tên các vị thần Phật Các tu sĩ trong thành Tự nhiên không mù quáng đến như vậy Những thiên tượng như thế này nhất định là Phải có nguyên do Có thể do sự tiến giai của một tu sĩ nào Hoặc là dấu hiệu sự ra đời của một bảo vật Một số người cùng khẩn trương Tìm kiếm khắp nơi trong thành Trong hoàng cung Đường hoàng vừa trải qua Một cơn phong ba đang nằm trên giường tĩnh dưỡng Một nữ tử xinh đẹp Mặc váy cung đình đang chăm sóc Chính là nữ tử họ lý Trên bầu trời dị tượng xâm xét không dứt, làm cung điện to lớn cũng rung chuyển xôn xao. Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ những con yêu quái kia lại tới đây gây chuyện hay sao? Người đâu? Mau tới đây! Đường Hoàng trên mặt lộ ra nét sợ hãi, vén chăn ngồi dậy. Phụ Hoàng à, thân thể của người còn yếu không nên cử động a Nữ tử họ Lý vội vàng kéo Đường Hoàng. Trong tẩm cung rất nhanh xuất hiện một bóng người chính là Viên Thiên Cương. Bệ hạ xin đừng lo, vừa rồi thần đã dùng vòng khí chi thuật nhìn. Dị tượng trên trời không phải do yêu ma đưa đến. Hẳn là do bảo vật xuất thế gây ra biến động. Bệ hạ, người không cần lo. Viện Thiên Cương cúi đầu giải thích. Đường Hoàng nghe nói không phải do yêu ma làm loạn, sắc mặt mới thoáng buông lỏng. Không cần biết lý do là gì. Lập tức điều tra chuyện này và xua tan dị tượng kia đi. Để dân chúng không bị hoang mang. Y lập tức hạ lệnh thần đã chỉ thị cho quan phủ đại đường đi điều tra rồi, tin rằng sẽ sớm có kết quả thôi. viên thiền cường cùng kính đáp. trong quan phủ đại đường, trình đạo kim đang đứng trước sảnh chính, cau mày nhìn lên dị tượng trên bầu trời, lần lượt từng tia sáng bắn ra từ quan phủ đại đường, bất chấp sự kinh thế hải tục, hướng về các nơi trong thành mà đi. ở trong phòng, trình phủ thẩm lạc tất nhiên cũng nhận thấy dị tượng trên bầu trời. Tần suất dao động của cuốn sách vàng giống hệt như sự dao động của ánh sáng vàng trên bầu trời phóng xuống. Hiển nhiên, dị tượng trên bầu trời là do quyển sách vàng này gây ra. Quyển thiên sách này thật là thần kỳ, chỉ là hư ảnh cũng có thể gây ra hiện tượng kinh thiên động địa như vậy sao? Thẩm Lạc kinh ngạc. Đúng lúc này, mắt hắn nhìn thấy xa xa giữa bầu trời canh sáng lóe, mấy đạo đồn quang bay tới bay lui, dường như đang tìm kiếm thứ gì, cũng đang nhanh chóng tới gần đây trong lòng của hắn sửng sốt vội vàng buông cất thiên sách trong tay vào lâm lang hoàng nhưng hư ảnh thiên sách vẫn không nhúc nhích hiển nhiên không thể nào cất vào trong pháp khí chứa đồ vật sắc mặt của thẩm lạc xa xầm lập tức giải phóng ánh sáng xanh trong tay tạo thành một lồng ánh sáng xanh bao phủ hư ảnh của thiên sách cố gắng ngăn cách sự ảnh hưởng của nó thế nhưng dù hắn có tăng dày lòng hào quang ra sao ánh sáng vàng từ thiên sách vẫn có thể dễ dàng chiếu ra Dị tượng trên bầu trời cũng không suy yếu. Những đạo đồn quan bên ngoài càng ngày càng gần. E rằng không bao lâu sẽ tìm tới đây. Nếu tu sĩ trong đồn quan dùng thần thức thăm dò, hư ảnh của thiên sách sẽ lập tức bị lộ ra. Hãy không xong rồi, ta phải làm gì bây giờ? Nghĩ tới đây trên trán thẩm lạc toát ra một tầng mồ hôi. Nếu có người biết được sự tồn tại của thiên sách, E rằng bí mật về chiếc gối ngọc sẽ không giữ được, đến lúc đó sẽ rất là phiền phức. Đúng rồi, gối ngọc. Trong đầu lấy lên ý nghĩ, quay trở lại giường, ném hư ảnh thiên sách trong tay về phi gối ngọc. Hư ảnh thiên sách này hiện ra từ chiếc gối, có câu nói, muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông. Không chừng có thể dùng gối ngọc giấu vật này đi. Kết thúc tập 125 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.